Bỏ đi, kết hôn là một chuyện rất xa xôi. Trước mắt một tình yêu cũ ái muội không rõ ràng. Cùng niềm vui mới hình như chỉ có chính mình hảo cảm yêu đơn phương. Lại còn cả ốp phơ lưu học nữa, có lẽ ngày hôm nay đã gửi đến rồi. Ngược lại, tại nhà Hà Tô Diệp, một đám người đang nháo loạn ẩm ý. Khâu thiên không biết thế nào mà dùng chuột bạch nhỏ làm một thí nghiệm. Sơ ý bị hà thủ tranh thả ra ngoài. Cậu bé kêu lên hưng phấn. Ở phía sau chạy đuổi bắt. Phương khả hâm bị dọa phải đi lánh nạn trong nhà vệ sinh. Khâu thiên cười nhạo cô. Em gái ạ. Tốt xấu gì cũng là hình ảnh sinh viên khoa lâm sàng sao mà không có can đảm thế phương khả hâm run sẩy khâu thiên cách xa tôi ra một chút tôi ghét anh thực chán ghét anh khâu thiên buông tay bất đắc dĩ hướng về phía hà tô diệp nhỏ giọng nói có nghe thấy không tiêm tiêm giác thật ra tớ cũng rất rất rất chán ghét cậu Hà Tô Diệp không để ý đến anh Ánh mắt vẫn lơ đáng hướng đến phía cuối bức tường Có chút mất hồn vía Anh suy nghĩ cô nhóc tại sao muộn như vậy còn chưa đến Liệu có phải là tăng ca hay bóng dưng có việc đột xuất Ngay cả một cú điện thoại Tin nhắn cũng đều không có Nghĩ vậy anh liền đứng bật dậy cầm di động gọi điện thoại cho cô. Ai ngờ ở đầu dây bên kia là giọng nói thở hồn hển của thẩm tích phàm. Tôi vừa mới về. Đầu đường của tiểu khu xảy ra tai nạn gì đó. Chật kín cả một bên. Tôi lập tức sẽ đến ngay. Nhớ phần tôi một bát cơm nhé anh không khỏi cười rộ lên. An vùi cô. Đừng nóng vội. Tôi để phần cho cô một suốt ở phòng bíp là được rồi chứ. Sau khi thẩm tích phàm vào nhà. Hà thủ tranh ngồi ở trên ghế sofa thần bí hì hì gọi. Chị à. Cho chị xem đồ chơi này hay lắm. Sau đó một con chuột bạch trắng ló đầu ra hướng về phía thẩm tích phàm kêu chít chít. Thình lình cô bị kinh hãi rụng tim. Không để ý đụng vào Hà Tô Diệp ở sau lưng mình. Anh đỡ cô. Chừng mắt to nhìn Hà Thổ Tranh. Tiểu Duyệt. Đừng tưởng rằng chú chỉ không được nhóc. Ngay cả nhóc với Khâu Thiên ghét làm đồng minh chú cũng không nương tay đâu. Khâu Thiên tử trong bệnh án ngầm đầu. Tớ. Tớ không có lỗi đâu nhá. Được, tớ biết rồi. Lần sau đến có lẽ nên mang theo con thỏ. Cả người lẫn vật đều vô hại Hà thủ tranh hưng phấn. Chú có thể làm món thịt thỏ rồi. Lúc này, Hà Tô Diệp chú ý trên tay thẩm tích phàm đang cầm một túi giấy. Một loạt giấy chữ bằng tiếng Anh. Thấy không rõ lắm. Chỉ có cái dấu tròn màu đỏ. Giống như đã nhìn thấy ở đâu đó. Không ai chú ý tới. Chỉ có anh một người. Vội vàng muốn biết xuất xứ của lá thư này. Kết quả. Vẫn bị anh thấy được. Là giấy chữ Sở Cùn Úp Hô Tên Cô Nen 14.853 U. Sở A. Tất cả mọi người tranh nhau thưởng thức bát mì kiều mạc kia. Anh thấy thầm tích phàm vùng trộm hướng về phía mình mỉm cười. Tiếp theo còn khoa chân múa tay cái gì đó. Bởi vì cô biết bản thân anh vì cô mà giữ mưu để lại một bát ở phòng bíp làm bữa ăn khuya. Lần đầu tiên, anh đối với cô rốt cuộc nở một nụ cười chẳng hề tự nhiên. Giống như sự ăn ý từ trước đến bỗng nhiên bị làm cho xáo trộn. Nỗi bất an cùng sự phiền não này lên trong lòng. Cô gái trước mắt này. Trước đây cười sáng lạn. Lóa mắt như vậy. Bản thân lại cảm nhận không tới được tâm tư cùng dụng ý thực sự trong lòng cô. Anh bỗng nhiên nghĩ đến sự bất an của chính mình. Chính là. Đối với cô, biết quá ít, hiểu cũng quá ít. Mà hiện tại, giữa hai người bọn họ sự gắn bó và cân bằng duy nhất đều như bị nhiễu loạn. Anh cha trên bản đồ nước Mỹ, tìm kiếm vị trí Philadelphia cùng thành phố New York. Rồi lại đi tìm hồ sơ dự tuyển của trường đại học Pennsylvania kia. Âm thầm ra quyết định. Tất cả chỉ chờ cô mở lời giải thích. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz19 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị chương 20 Tam thất Tam thất tán ứ cầm máu, hoạt huyết ngừng đau nhưng trái tim anh cũng rất đau. Phải dùng cái gì để chỉ đây? Khi Hà Tô Diệp nhận được điện thoại của hội hồng thập, tự đã rất muộn rồi. Hồng thập tự giống với hội chữ thập đỏ. Anh gần đây nhận ra bản thân thường có một ít hành động có liên quan đến xây dựng. Ví dụ như lấy dây điện lại kéo đổ hộp đựng bút, hoặc là sơ ý bị dây điện vướng vào chân mà hạ đo ván ra mặt bàn. Anh cẩn thận nghiền ngẫm một chút là suy nghĩ thiếu sót, từ suy lương. O, G, I, Thật loạn đã dẫn tới việc đối với nhân quả mọi thứ mà nghĩ cực kỳ yếu kém. Chẳng lẽ là điểm báo cho hoàn cảnh xấu sau này? Đều là lỗi của cái ốp phơ kia, khiến cho anh tâm tình không yên, hoang mang lo sợ. Tiếp nhận cú điện thoại này chính là giúp cho tâm tư hỗn loạn của anh tạm thời bình tĩnh trở lại. Hội Hồng thập tự của trường hàng năm đều tổ chức đội chữa bệnh từ thiện đến vùng núi. Chỗ này là nơi hai năm trước anh đã tới qua, rất quen thuộc. Anh trốn trong cái thôn nhỏ ở vùng núi kia. Nơi ấy có ruộng bậc thang, lúa nước, nhà nhà nuôi gà trăm vịt, còn có những chú lợn cả người đầy bùn đất. Tất cả đều là những thứ anh chưa từng thấy trước đây. Mỗi ngày đi lấy nước, nhóm lửa, sau đó khám bệnh, dạy học cho người dân trong thôn. Người ở đó phần lớn là nghèo đói, mua không được thuốc đắt tiền càng không tới nổi bệnh viện. Bác sĩ duy nhất trong thôn lại là một tên lang băm. Tiêm vaccine phòng bệnh cũng không biết tiêu độc thử trùng. Nơi ấy có không khí trong lành. Tuy điều kiện vô cùng cực khổ. Nhưng anh thích nhìn thấy đám trẻ con vây quanh mình gọi anh. Anh hỏi những đề toán khó. Còn có người trong thôn sẽ cảm ơn anh bằng cách đưa tới mẻ rau ngon mới hái. Hay những người lớn tuổi sẽ mời anh uống mấy chén rượu gạo lúc hoàng hôn. Từng có ý niệm trong đầu, anh nghĩ sẽ ở trong cái thôn nhỏ bé trên núi này, nghỉ ngơi cả đời. Lần đó, sau khi trở về anh bị người phụ trách cùng các giáo sư mắng chết khiếp. Đám bạn cùng phòng không nói hai lời liền mang anh tới ký túc xá nữ cân đo sức khỏe. Tính toán một chút gầy tận 10 cân. Trên mắt cá chân của anh còn rán đầy ơ vô. Nền sơn thôn không chắc chắn thường có đất lở. Sau này, việc ngập đầu giường như đã quên mất cái địa phương ấy. Có lẽ không hẳn bởi vì bận rộn. Mà nguyên nhân chính là người kia không còn quan trọng nữa. Những đau khổ vốn có tùy ý trôi đi. Hồi ức cũng biến thành thứ không đáng để ý nữa rồi. Không phải anh bạc tình, mà chính là vì cô ta không đáng để anh coi thường bản thân. Trời còn cao, biển còn rộng. Trong nồi điện hầm món canh gà đã cho thêm hoàng kỳ cùng sơn dược. Hoàng kỳ bổ khí thăng dương, ích vì liễm hầu, lợi tiểu tiêu thũng sơn dược ích khí dưỡng âm, bổ tỳ phế thận. Bổ tỳ phế thận chính là bổ bổ tỳ âm, vị âm, phế âm, thận âm. Nghe nói ngày hôn lễ phù dâu còn mệt hơn so với cô dâu. Chạy lên chạy xuống. Cái gì cũng phải chú ý. Bận tới mức cả cơm đều không kịp ăn một miếng. Cho dù cô nhóc kia thể son sắt, cam đoan kinh nghiệm bản thân phong phú, Anh vẫn cảm thấy lo lắng. Có lẽ ngoại trừ vì cô cùng khâu thiên mà chuẩn bị thêm đồ ăn. Anh còn phải giữ phòng thêm mấy cái ơ vô linh tinh. Theo lời Tô Sam nói đôi giày cao gót trong số độ của thẩm tích phàm là loại giày buộc dây. Đi nhiều rất dễ khiến chân mệt mỏi giá rời anh buồn rầu suy nghĩ, cái hôn lễ này thật sự là giày vò con người ta, vẫn may không phải là bản thân kết hôn. Đợi đã, kết hôn? Bản thân cùng ai? Trong đầu một thân ảnh chợt vụt qua, anh hô hấp dồn dập, vội vàng mở nắp nồi, không cẩn thận lại làm tay bị bỏng. Nhưng hương vị canh gà thuần hương nồng đậm tỏa ra, Khiến anh không khỏi nở nụ cười. Anh đã có chút vội vã muốn nhìn thấy dáng vẻ mặt lễ phục của cô. Khâu thiên. Anh ở trong lòng gào thét, Tớ hối hận rồi. Sớm biết ba cái nút thắt kia không nhường cho cậu. Thì ít nhất còn có thể thắng cậu hẳn ba nút nữa. Ngày hôm sau. Hà Tô Diệp sáng sớm đã bị điện thoại đánh thức. Bên kia khâu thiên kêu lên. Mau tới nhà Lý Sới nhìn xem. Nó mặc thành như vậy có thể lấy được em gái tô sao Lý Sới bất đắc dĩ hô Em phong lưu phóng khoáng sánh với Phan An. Nhất chi lê hoa áp hải đường. Tại sao lại mặc bộ quần áo này lại khó coi như vậy? Ngược lại. Khâu thiên cười lạnh với Lý Sới. Nói không có chút hứng thú. Tiếp tục nộp địa. Nhóc xác định muốn mặc một thân mai rùa như này đi lấy vợ. Hay muốn đổi nón xanh trên đầu. Một trong hai Mỹ Nam nổi tiếng thời cổ đại của Trung Quốc nhất thủ lê hoa áp hải đường. Một gốc hoa lê nổi bật hơn hẳn rằng hải đường. Chỉ vẻ đẹp thanh khiết cao nhã. Hà Tô Diệp nghe xong hoàn toàn không nói gì, lập tức lái xe tới nhà Lý Sới. Quả nhiên, trừ bỏ chú rể nhích nhắc chẳng ra làm sao. Thì Khâu Thiên, tên này cũng biến mình thành cái cây ánh vàng lấp lánh. Hà Tô Diệp thở dài. Khâu Thiên, cậu rất giống con cá vàng cuối cùng. Vẫn phải ở giữa một đống lễ phục trọn một bộ quần áo đúng quy củ nhất. Anh kỳ quái. Các cậu trước đây chẳng lẽ không mặc thử qua Thế nào mà để cho hôm nay lộn xộn bát nháo như vậy? Khâu thiên có phần bất đắc dĩ. Tớ sẵn giò nó thế rồi. Vậy mà tên nhóc này không chịu hợp tác lý giới càng bất đắc dĩ. Mẹ em bỗng nhiên không biết thế nào mà tha về rõ lắm quần áo. Em cũng rất áp lực nha. Thế rồi. Cuối cùng. Lúc ba người đi ra. Nam nữ. Lớn bé. Già trẻ nhà họ lý nhìn tới ngây người. Nhóm chị em họ dường như là ánh mắt soi trầm chầm, chầm. Trời ơi. Ba người này có thể đi đóng phim thần tượng A. Lúc này trời trong xanh, ánh nắng ban mai nhô hòa trong không khí còn có hơi nước phản phất cùng hương cỏ cây thơm ngát. Đi ra đình viện bên ngoài phòng. Khâu thiên liền không hình tượng tròn tay lên người Hà Tô Diệp. Vé vào bên tai anh khúc khích cười. Tiêm tiêm giác. Cậu đoán xem em gái cháu nhìn thấy cậu có thể biến thành ngây ngốc hay không tim anh mạnh mẽ nhảy lên vài cái. Tay phản ứng lại đem khâu thiên bám trên người hất ra. Ít nói bừa đi. Cứ làm cho tốt cái vai phù rể của cậu. Đừng có nhàn dối bới việc ra tán sóc. Đầu khâu thiên còn chưa rời bả vai anh tiêm tiêm giác. Cậu vì sao còn chưa thổ lộ với cô ấy Tho lộ đi Nhanh lên hà tô diệp cười Có chút bất đắc dĩ Khâu thiên Trước đây trong nhà nuôi qua mấy con cá vàng Khi ấy tớ rất thích Đến lúc tớ cho ăn Trước sắc xuống một chút Cá chanh dành một lát đã hết sạch Sau đó tớ đổ cả gói ra Cuối cùng đám cá ấy ăn căng no bụng mà chết. Bây giờ. Cũng là cái tình huống như vậy. Tớ không thể bất chấp cảm thù của cô ấy. Đem ý nghĩ của bản thân áp đặt lên cô ấy. Hơn nữa giọng nói của anh trầm xuống. Tình huống hiện tại thật rắc rối. Không phải thời điểm thích hợp. Cô ấy bây giờ còn có khúc mắt. Hơn nữa tứ thật sự có lòng tham Muốn cô ấy toàn tâm toàn ý đối với mình Mà không phải chỉ là một chút thiện cảm Khâu thiên thở dài Đến lúc nào ánh mắt của Phương khả hâm mới không chú ý tới cậu đây Cô ấy hình như rất có địch ý với thẩm tích phàm Hà Tô Diệp cười cười Đó là chuyện của cậu quản tốt người mình Khóa chặt cửa nhà đi Vừa lúc đến nhà Tô Sam, anh mới cảm thấy người nhìn ngây ngốc không phải là thẩm tích phàm mà là chính mình. Chiếc váy lễ phục nhỏ màu hồng phấn. Trang sức pha lê một màu với giày cao gót. Tóc hơi hơi son lọn. Chính là khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Đang cầm điểm tâm với kẹo. Thấy bọn họ lập tức cười rộ lên. Cướp cô dâu đến rồi khâu thiên thổi thanh khẩu tiếu. Cười xấu xa nói. Chúc tôi không cướp tân nương. Mà là cướp phù dâu. Lên tiếng miệng cười trên mặt anh thoáng qua một chút ửng đỏ. Cô giống như hoa đảo tháng tư. Chiếc cổ trắng nón như đồ sứ. Ẩm ý xinh đẹp biểu lộ ở ánh mắt. Đuôi mày. Cô chính là ánh mặt trời tỏa sáng trói mắt. Không có cách nào hình dung cảm thụ của bản thân. Chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng. Anh vội quay mặt qua chỗ khác. Nhưng dư quang vẫn không tự chủ được liếc tới cô. Tô Sam trong phòng kêu lên tích phàm. Em lo lắng, sợ hãi quá, có thể không ghét hôn nữa được hay không? Thâu thiên cười ha ha, đã muộn, đã muộn rồi, hôm nay chính là dù có phải chói vô lại cũng phải mang em trở về. Lý sới một bên bày ra bộ mặt đáng thương. Chị thẩm, chị cho xin đi. Em trên có cha già, dưới chưa con nhỏ. Chỉ có một con chó vàng nuôi đến già thôi. Em cưới nàng dâu này vẫn còn hy vọng bưng trà rót nước Đấm lưng bóp chân Nấu cơm rửa bát cho cô ấy Hầu hạ cô ấy cả đời nha Thẩm tích phàm cười khanh khách Tô Sam em muốn bây giờ ký một bản giao ước sau hôn nhân hay không Bọn chị đều làm nhân chứng Cuối cùng Tô Sam tự mình đi ra Đôi mắt hồng hồng, nhào vào trong lòng tô bố tô mẹ khóc sống. Thầm tích phàm liếu lưới, vừa nãy chọc kiểu gì cũng không khóc. Bây giờ lại giống như tống thoát nước là thế nào? Lý giới một bên không biết làm sao, nắm chặt một gói khăn giấy từng tờ từng tờ ăn cần đưa tới. Hà tô diệp nhận lấy chiếc túi đựng lễ phục trên tay cô. Tình cảm sâu đậm với cha mẹ là như vậy đấy. Lúc chỉ họ tôi kết hôn cũng khóc đến rung động tâm can. Anh rể ở bên cạnh cảm thấy mình chính là tên ác bá cưỡng bách dân nữa. Thầm tích phàm cười cười. Đoán chừng tôi nếu mà kết hôn cũng sẽ khóc không dừng nổi. Tôi luyến tiếc bố. Mẹ khâu thiên nghe thấy cũng bày ra dáng vẻ thực sự cảm khái Tôi mà lấy vợ Bố mẹ còn vui mừng tới bật khóc cũng nên Sau đó là lúc chủ rể có cô dâu ra khỏi cửa Lên xe rồi về nhà chú rể Cuối cùng lại ra xe để chạy tới khách sạn Đoàn xe đưa dâu chiếm mất nửa cách đường chính của thành phố Hùng dũng chầm rãi. Rất có phong thái của vương tục đón dâu thời cổ đại. Sau khi xuống xe. Thẩm tích phàm cùng khâu thiên cũng hết thời gian nhàn dỗi. Nào là giúp đỡ đôi vợ chồng mới sửa lại trang phục dung nhan, Nào là nhận hồng bao. Chia bánh kẹo. Đợi cho đến lúc hôn lễ bắt đầu. Bọn họ đã cổ họng nóng rát khàn đặc. Vẫn còn phải tùy người kính rượu Thay cho cô dâu chú rể làm lá chắn Âm ý đến hơn 2 giờ chiều mới kết thúc Nhưng buổi tối vẫn còn một trận nữa Hai người bọn họ đau khổ muốn khóc Khâu thiên nghẹn ngào canh vây cá này Tôi một ngụm cũng chưa dính vào Thầm tích phàm đau khổ Tôi mơ ước cái miếng lợn sữa nướng kia đã lâu Cuối cùng sau khi uống xong trở lại chỉ còn có da lợn sữa. Khâu thiên sủi lơ trên sofa. Ném ánh mắt trông mong nhìn Hà Tô Diệp. Tiêm tiêm giác. Biết sớm thế này tớ sẽ không cầy mạnh. Cho cậu làm phù rể. Để tớ đi ăn uống thả cửa. Ngược lại. thẩm tích phàm chỉ vào anh cười. Hà Tô Diệp. Anh lớn lên xinh đẹp như vậy. Ai dám mời làm phù rể đây? Rất đà kích nhân vật chính nha. Anh đành phải hỏi hai người không đói bụng sao? Nhà tôi có đồ ăn kết quả. Hai tên này vội để cho đôi vợ chồng tự mình tiếp tục đãi khách. Rời đến nhà Hà Tô Diệp. Đồ ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn. Hà thủ tranh mang tới hai cái hộp cơm. Tranh công như kho. Chú! Chú để cháu làm cơm hộp cho. Sau đó, Nhóc nhìn khâu thiên. Chú ơi! Chú ăn ít thôi. Không được tranh của chị canh gà hầm sơn dược. Hoàng kỳ. Nấm hương cà tím kho. Rau trộn thịt bò. Khâu thiên vung tay lên. Thêm một chai Pepsi đi hà thủ tranh vui vẻ rót một cốc nước trái cây cho anh. Nghiêm trăng. Chú cháu nói qua. Con trai phải uống ít coca thôi. Thẩm thích phàm đang trôn mặt trong bát canh gà. Ăn tới gió cuốn mây bay. Hà Tô Diệp hỏi. Muốn ăn táo hay cam một miếng thịt trong miệng nhấm nuốt. Cô nói không nên lời, đành phải dựng thẳng tay lên, làm một cái thế tay. Hà Tô Diệp cười, cam hà, tôi vắt thành nước cho cô mang qua đấy nhé. Thẩm tích phàm vừa lòng gật gật cái đầu, khâu thiên kinh ngạc, thế này mà xem cũng có thể hiểu. Tiêm tiêm giác. Cậu nên đi làm tài tử dạy thú đi hà thủ tranh nháy mắt mấy cái. Không phải nói con gái chính là hổ sao. Ai quỷ. Chú à. Đây là bố cháu nói thế buổi tối còn ẩm ý lợi hại hơn. Cũng càng lắm việc. thẩm tích phàm cảm thấy cái chân của mình đứng đến sắp gấy rồi. Còn đau khổ hơn đánh vào tinh thần. Lúc xế chiều, nhìn lại bàn chân, đã có vài chỗ bị chảy ra cô đổ chùm khí lạnh. Đang lúc do dự không biết nên thay đôi giày cao gót ra hay không. Thì Hạ Tô Diệp đẩy cửa bước vào. Cầm trong tay một cái hộp nhỏ. Nhẹ nhàng thở dài. Khâu Thiên nói. Chân cô chảy ra bảo tôi tới xem thế nào. Anh nửa quỳ xuống. Cẩn thận đem đôi giày của cô cởi ra. Động tác tự nhiên. Tựa như xử lý cho một bệnh nhân bình thường. Thẩm tích phàm cũng không cảm thấy được có cái không khí ám mùi gì. To gan lớn mật. Một chút cũng không phát giác lời nói của mình hoàn toàn là cái kiểu làm nũng của con gái. Ta ôn hòa người chấp nhận. Bàn chân như bạch ngọc đặt lên trên đầu gối của Hà Tô Diệp. Mấy chỗ xa chảy nhìn thấy rõ ràng. Anh đầu tiên dùng cồn thoáng lao qua một chút. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Đổ lên một chút bột phấn màu nâu. Thẩm tích phàm tò mò. Đây là cái thứ gì là thứ do ông nội của tôi chế. Bột tam thất. Thuốc vân nam bạch dược thành phần chủ yếu chính là tam thất. Cách này chuyên trị vết thương do dao, ngã, chảy ra. Với ngoại thương hóa ứ cầm máu, lưu thông máu giảm đau. Không riêng gì ngoại thương, nội thương cũng có thể dùng. Cầm máu mà bất lưu ứ, hóa ứ mà không ảnh hưởng vết thương chính. Có thể chữa các bệnh đồng mạch vành. Tim đau thắt. Hay di chứng xuất huyết não. Thần kỳ như vậy sao? Cách tam thất kia nhiều nhiều thì cho tôi một ít. Sau này chỗ nào bị chảy bôi cái này vào không phải đã thành vô sự rồi sao? Trên miệng vết thương rắc một chút bột tam thất. Cuối cùng dùng miếng ơ vô dán lên trên. Anh kiểm tra lại một lần. Không có việc gì nữa rồi. Hai ngày là lành. Về sau ít đi loại giày này. Rất dễ dàng chảy ra. Từ chân còn chưa kịp nói ra. Phương khả hâm đã đẩy cửa bước vào. Nhìn bọn họ lập tức giật mình. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Thầm tích phàm kỳ quái. Làm sao vậy? Có việc gì à? Phương khả hâm phương khả hâm cắn chặt môi. Tay đang nắm vặn cửa mồ hôi chảy trên chán. Không hiểu được là tại trời nóng hay không cam lòng. Nháo đồng phòng. Khâu thiên bảo hai người nhanh một chút. Hà Tô Diệp cũng không ngẩn đầu lên. Ừ anh biết rồi bọn anh lập tức ra ngay. Thẩm tích phàm hồ rũ. Sớm biết lại phải đi thì chẳng cởi giày ra làm gì Bây giờ đi vào càng khó khăn hơn Phương khả hâm yên lặng đứng ở bên cạnh cửa một lúc Cho tới khi khâu thiên gọi cô mới phục hồi lại tinh thần Vừa rồi hình ảnh kia vẫn còn in trong đầu Giống một cái gai Cắm sâu trong não Nhổ ra cũng không được Vì sao em yên lặng ở bên cạnh anh? Chờ đợi một thời gian dài như vậy. Chờ quá khứ rồi quá khứ. Chờ tương lai lại tương lai. Vẫn không chờ được khoảnh khắc anh quay đầu nhìn em. Thật ra chỉ cần anh tốt với em một chút thôi. Vậy là đủ rồi. Có thể đủ để hết hy vọng. Làm loạn động phòng là một thú vui. Người học y so với tuổi bình thường khi kết hôn đã là trễ rồi Công việc ở bệnh viện cũng có vẻ áp lực Cho nên mỗi lần có việc gì vui liền sẽ làm cho huyên náo đặc biệt lợi hại Tân phòng đã bị mấy tên bản hữu này bố trí trùng trùng trứng ngại Một đường toàn táo Nào là táo đỏ Rồi anh đào Thế nào cũng phải bắt cô dâu Chú xể một đường ăn hết mới có thể có ý nghĩa. Lý Sới cùng Tô Sam uống vào không ít rượu. Chịu đựng không nổi mấy tiếng ẩm ý treo cợt. Khiến cho cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng. Lý Sới rốt cuộc nổi bão. mày sậm một điều. Đem Tô Sam đẩy vào góc tường. Cả người áp lên. Quay đầu lại với đám người liên can đang thồn thức. un um ảo. Nói. Người ta làm thật rồi thì mau đi đi. Theo sau đó là một cái hôn nồng nhiệt. Làm cho mấy người tại hiện trường hay đến cực điểm. Trốn ở góc phòng khâu thiên cảm khái. Tôi già rồi. Chịu không nổi kích thích lửa nóng như vậy. Tôi muốn về nhà ngủ. Ngày mai còn phải giải phấu Chọc tức lão giáo sư tôi nhất định phải chết Những người khác nghe được Đồng thời cùng đôi vợ chồng trẻ cáo biệt Đầu cúi tay quyền cũng không nhẹ Lý sới Làm được lắm thẩm tích phàm chuẩn bị đứng lên chào tạm biệt Nhưng dưới chân đau nhức, Liền muốn ị ra trên ghế sofa làm hóa thạch cho xong Một bàn tay bóng chìa ra, tôi đỡ cô về, có thể đi được không? Đêm đã rất vui. Bọn họ từ lúc trên xe taxi đi xuống, đã thấy xung quanh khu nhà, ngoại trừ ánh sáng của phòng bảo vệ, thì chỉ còn đèn đường mờ ảo. Nhìn dáng vẻ khập khiến của thầm tích phàm, anh thật sự không đành lòng. Thôi! Thôi! Để tôi có cô thì hơn. Nhìn cô như vậy tiếp tục đi. Đến khi trời sáng cũng không đến được cửa nhà. Thầm tích phàm không phục. Vốn dĩ muốn hung hăng chừng mắt với anh. Kết quả mệt thấu xương hết hơi. Đáng thương khổ sở nhìn Hà Tô Diệp. Anh thở dài. Cô nhóc. Đừng cậy mạnh. Tôi có cô được rồi. Hà Tô Diệp cõng thầm tích phàm. Trên người cô hương rượu như có như không cùng với mùi thơm cơ thể con gái. Từng chút từng luồng tan nhập vào lưng anh. Cảm giác nhiệt độ cơ thể giống như thiêu như đốt. Bỗng nhiên anh có một loại cảm xúc. Muốn bắt lấy thật chặt. Rồi ôm cô vào người mà hỏi. Em có thích anh một chút nào hay không? Bỗng nhiên cô mở miệng, lại tưởng như chậu nước lạnh bút thấu tần xương. Hà tô diệp, tôi sắp đi du học rồi. cái chán của anh bởi vì ban đêm nóng bức mà cảm giác như bị bỏng. Chỗ cổ họng nuốt nước bọt cũng cảm thấy một đợt bén nhọn đau bút. Ngón tay tự dưng lạnh léo cứng ngắt. Chúc mừng! Cô định đi đến nước nào thẩm tích phàm không cảm thấy sự khác thường của anh. Ngữ khí cũng thoải mái như bình thường. U. S. A. Cô Nen là thành viên trẻ nhất của Hiệp hội Y. V. League Chỉ một nhóm nhỏ các trường đại học tư nhân ở Mỹ có danh tiếng đáng nể vì chất lượng giáo dục xuất sắc và thu hút những sinh viên ưu tú nhất. Từ khắp nơi trên thế giới, có tám trường nhé. Thì ra, chính mình đoán thật sự không sai. Anh bỗng nhiên nhận thấy có loại cảm giác bị bỏ rơi. Nỗi lòng chua xót trào lên. À, chúc mừng. Tôi gần đây cũng muốn ra ngoài một chút. Đi đâu trường tổ chức đội chữa bệnh tình nguyện, đi tới vùng núi thăm khám từ thiện. Thời gian bao lâu không biết Dựa theo thường lệ trước đây đến lúc ấy có thể lưu lại một nhóm nhỏ Phân người ở đó thêm một thời gian Khả năng tôi sẽ bị trọn đi Vùng núi chẳng phải có cuộc sống rất vất vả sao Vừa thiếu ăn lại thiếu mặt Đầu ngốc không phải cái loại như cô tưởng tượng đâu Chỉ có điều khẳng định không thể so sánh được với thành phố Thật ra, anh không hề trả lời ngay lập tức việc đáp ứng tham gia cái tiểu đội chữa bệnh của trường tổ chức kia. Càng chưa từng nghĩ qua việc muốn ở lại một thời gian. Câu trả lời của anh lúc ấy là suy nghĩ một chút rồi sẽ đáp ứng lại sau. Hiện tại anh cũng đã có quyết định rồi. Anh chỉ là có chút tùy hứng, có chút ích kỷ. Anh buồn bực khi thấy cô tự tiện quyết định, nhưng mình lại không có quyền can thiệp cô. Chính là vì sao cô không thể nói sớm cho anh, để cho anh biết sớm hơn những người khác một ít, để cho anh cảm thấy bản thân mình đối với cô mà nói có chút đặc thù tồn tại. Anh ngẫm nghĩ một lát, Nếu như không có mình cô có thể sẽ hoài niệm lại những tháng ngày có anh ở bên hay không Bỗng nhiên di động của thẩm tích phàm vang lên cô chậm chạp mở máy Âm thanh nói chuyện rất nhẹ cũng thật cẩn thận Cô vỗ vỗ vào vai hà tô diệp Ý bảo mình muốn xuống dưới Sau đó đứng ở trên bồn hoa thở dài thật dài ngày mai phải đi đối mặt với cái người không mong muốn gặp nhất rồi. vận khí thật đen đuổi. bạn trai của anh nghiền ngẫm hỏi. đoán chuẩn thẩm tích phàm trên mặt một chút thần sắc u rú cũng không có. ngược lại còn có một phần giảo hoạt. thật ra, anh ta không tìm tôi. Tôi cũng không chủ động tìm tới anh ta nếu đã vậy tôi liền dùng cái cách mà năm đó anh ta đối với tôi vô thanh vô thức đem anh ta quăng đi. Ha <cười> ha! Vô cùng hạ giận. Nhưng như vậy có phải có chút tàn nhẫn hay không? Hà Tô Diệp nhìn thầm tích phàm. Cô cứ tự hỏi lại tự nói không ngừng. Khóe miệng hơi hơi nhích lên. Cảm xúc rất tốt. Một chút cũng không bị cái cuộc gọi vừa nãy làm ảnh hưởng. Hoàn toàn không giống với cô nhóc mấy tháng trước đôi mắt hồng hồng. u rú hỏi anh nên làm cái gì bây giờ? Đây là điều vui mừng duy nhất trong lúc anh xa sút tinh thần cô đã bước qua quá khứ bước tới phía trước rồi. Tuy rằng cô cũng chuẩn bị rời anh mà đi. Anh hỏi chính mình, có thể tha thứ bản tính trẻ con tùy hứng của mình một chút hay không? Anh thật sự muốn biết, ở trong lòng cô, phần tình cảm dành cho anh có bao nhiêu phân lượng. Về phần du học, hãy còn nhiều thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz20 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị chương 21 Bán hạ Bán hạ chống nôn, trừ đờm, chữa ho, khó tiêu trướng bụng bầu trời tháng năm Chính là loại hương vị của bán hạ Anh hùng thật sự là người có gan đối mặt cuộc đời thảm đạm Có gan nhìn thẳng máu tươi đầm điệp Ngón tay lướt qua mấy bức ảnh chuột kia Thầm tích phàm cười rộ lên Ngồi trên sàn nhà tự nói từ họ Phía trước mặt một cái hộp đã mở ra Đều là hồi ức mối tình đầu của cô Thứ Quà sinh nhật Ảnh chụp, Rồi ảnh thi cơ Móc chìa khóa Để hình nền đôi tình nhân trên móc treo di động Vì anh gấp sao cùng ngàn con hạ giấy Cô trước kia từng nói qua Nếu có một ngày anh không cần em, em sẽ mang mấy thứ này đốt hết. Nhưng cuối cùng không đành lòng bởi vì cô luôn hy vọng người kia sẽ quay đầu. Thư này viết lời thể chẳng qua chỉ là sự trưng bày của giấy trắng, mực đen. Lời thể thoạt nhìn rất đẹp, vậy mà lại không thể thiên trường địa cửu. Nhưng dù sao đã từng tồn tại. Như vậy là đủ rồi Rốt cuộc có thể quên đi Cô im lặng nói với nghiêm hằng. Cho dù anh từng khiến cho em đau khổ Nhưng những năm tháng vui vẻ Hạnh phúc cũng đã chân thật tồn tại Em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh Đó là điều đẹp nhất em đã làm khi còn trẻ Là anh dạy cho em làm thế nào để yêu một người Cũng giúp em học được làm thế nào để trưởng thành. Cảm ơn anh. Chính vì như vậy em mới có dũng khí yêu thương người khác. Quán cà phê bên bờ sông. Món kem cốc mỹ vị. Dùng sô cô la trang trí. Còn điểm thêm dâu tây. Thầm tích phàm thầm than. Chia tay nhiều năm như vậy. Người đối diện kia vẫn còn như cũ nhớ rõ sở thích của mình. Không khí đã có chút lạnh. Người con trai luôn luôn chấn tính lại có chút vô thú Thầm tích phàm. Em thật sự muốn đi du học. Cô cười gật gật đầu. Ừ. Tôi muốn đi du học. Có gì chuyện sao cánh môi của nghiêm hằng mấp máy. Từ từ nói ra một loại hương vị chua xót nhàn nhạt. Em còn hận anh sao? Còn nghi ngờ anh? Anh chỉ muốn nói em có thể cho anh một cơ hội hay không. Dù là bao lâu anh cũng đều nguyện ý chờ đợi. Thật xin lỗi. Cô mở miệng không lưu loát. Tôi và anh không còn khả năng nữa rồi. Cuối cùng, cái câu kia trong lòng cũng nói ra được. Trên mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một loại ủ rú suy sụt. Thẩm Tích phàm ngẩng đầu, còn thật sự lặp lại, "Thực xin lỗi cô ở trong lòng thầm mắng bản thân. Cự tuyệt là một loại dũng khí. Chính mình khăng khăng nếu chưa đến phút cuối sẽ không mở miệng cho nên cô không muốn đối mặt." Chính xác mà nói. Chính là không tình nguyện mở miệng nói ra ba từ thật xin lỗi. Bởi vì đến cuối cùng có bao nhiêu thương tổn. Tư vị trong đó cô đều đang nếm qua. Thực sự không muốn xảy ra với một người nào nữa. rũ làn mi xuống cô tiếp tục giải thích. Thật ra tôi không hận anh. Trước kia tôi luôn luôn tự hỏi bản thân. Cuối cùng là hận anh nhiều hơn hay yêu anh nhiều hơn? Tôi đã tự hỏi chính mình nhiều năm. Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu được. Không có yêu sẽ không có hận. Nghiêm hằng Anh biết không? Tôi trước đây luôn cảm thấy cách anh thật xa. Luôn luôn không ngừng đuổi theo bước chân của anh. Tôi từng ở trước mặt anh thấp kém như vậy. Nhưng hiện tại tôi mới phát hiện ra tôi có thể rất bình tĩnh gặp anh. Cho nên không cần nói tiếp nữa. Nghiêm Hằng mở miệng ngắt lời của cô, chua xót nồng đậm, người nói xin lỗi nên là anh. Tất cả những điều này là anh tự làm tự chịu. Cho dù hiện tại, anh biết anh không có tư cách yêu cầu em trở về bên anh. Chỉ là anh biết tình cảm của bản thân. Ba năm trước đây, anh ở nước Mỹ đã từng một lần hối hận đau khổ. Cho nên, vội muốn cùng bản thân đánh cuộc một lần. Cuối cùng, vẫn là tự đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng em rồi. Thầm tích phàm cười khổ một chút đã là quá khứ, cũng đừng nhắc lại. Anh thản nhiên cười, lại không biết nên mở miệng nói ra từ đâu được rồi, không nhắc lại nữa. Anh đứng dậy đi trả tiền, xoay người lúc trở về đã không thấy bóng sáng thầm tích phàm đâu, trên bàn chỉ còn lại màu giấy. Muôn hoa một đêm rụng tả tơi thiếp sắp đi xa tới chân trời tiến biệt quân tâm. Đèn một ngọn lưu luyến vĩnh biệt không nỡ rời từ nay tương kiến sầu trăm ngả chi bằng tương niệm cả một đời. Mấy câu này là mình dựa tự ý của câu, mà chảm thành thơ. Nên có chỗ lủng cùng mọi người góp ý nhé. Nội dung cũng là lời chia tay mà thôi. Khói mắt run run, mang theo một nỗi niềm đau đớn cùng tự dễu trào lên từ đáy lòng. Khi còn trẻ quá ngông cuồng. Anh phụ bạc cô. Quay đầu lại. Cô đã không còn ở đấy. Cũng không có cách nào đối diện. Điều này là kết cuộc tốt nhất. Chỉ là anh hy vọng cô hạnh phúc. Anh đã từng chạy đi quá xa. Mà cô thì không thể vĩnh viễn chờ đợi ở chỗ cũ. Những điều này anh sớm đã rõ. Anh chỉ là hối hận, chỉ là trách bản thân không biết trân trọng, cứ trơ mắt nhìn hạnh phúc vụt trôi khỏi tầm tay. Đã vậy thì làm một người lạ quen thuộc nhất, từ nay về sau gặp mặt không bằng hoài niệm. Đã từng yêu cô, hiện tại yêu cô, anh cũng không hối hận. Đó là điều đẹp nhất. Anh biết thời gian tuyệt vời vô cùng chính là khi có người ấy ở bên yêu mình say đắm là khi người ấy đem cả thời tuổi trẻ thanh xuân đáng giá nhất của người con gái dâng hiến cho mình cứ như vậy từ nay bắt đầu có một hình bóng trong tim để anh trầm lặng hoài niệm cho dù đêm có đen cũng sẽ không tính mịch Đến bây giờ mới biết quý trọng không phải đã quá muộn rồi sao? 2. Thành phố tháng 5, nửa đầu mùa hè, thầm tích phàm đi trên đường tận hưởng hơi nóng rực của ánh mặt trời. Cô mấp máy khóe miệng, nói thầm lời tạm biệt, đón nhận cơn gió nhẹ. Cảm thấy ánh nắng thật tốt, phiền muộn chút đi. Một chút chua sót trong lòng cuối cùng cũng bốc hơi hết. Chỉ để lại một hình bóng. Cứ như vậy đi. Để cho nó trôn sâu dưới đáy lòng. Trời thế này hẳn có tên là Bán Hạ. Nửa mùa hè có chút nóng dai rằng. Nhưng lại không quá trói chang. Cái tên thật ung um hòa. Nếu Hà Tô Diệp biết được nhất định sẽ nói với cô. Bán hạ là thuốc đông y, chia làm khương bán hạ, pháp bán hạ, khúc bán hạ, trúc lịch bán hạ, chuyên táo thấp hóa đàm, hằng nhịp ngừng nôn, tiêu thực đình tả. Trong các đơn thuốc có canh bán hạ bạch thuật thiên ma và canh bán hạ hậu pháp, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ thẩm tích phàm cười thầm nhưng... Anh hiện tại ở nơi nào cô đã rất lâu không gặp rồi. Cô muốn đi mua vài bộ quần áo mùa hè. Lại tiện mua cho bố mẹ một chút quần áo. Coi như con gái trước khi đi có thể bày tỏ lòng hiếu thảo cuối cùng. Ở chỗ quầy thời trang nam. Chọn áo sơ mi cho thầm bố. Nhớ lại thầm mẹ không ngừng nhắc. Bố mày thích mặc loại vải sợi. Nhưng mỗi lần giặt đều phải dùng máy. Chẳng bao lâu nó đã thành quả bóng. Lại cầm lên một bộ màu xanh lam. Bố mày không thích màu nhợt nhạt. Lại không muốn mặc màu quá đậm. Thầm tích phàm vùng trộm cười. Cô định đi tới cái quầy chuyên bán đồ thể thao. Mua cho bố một cái áo tê. si màu đỏ. Để ông hồi xuân một chút. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một cái áo sơ mi màu trắng, kiểu dáng đơn giản, nhưng lại có cái giá xa xỉ, giống với cái áo kia mà Hà Tô Diệp đã mặc ở hôn lễ của Lý Sới. Ngày hôm ấy, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi bình thường, bộ con lệ. Bởi vì khâu thiên nói cho anh trăm ngàn lần không được phép nổi bật hơn chú rể. Nhưng khi cô nhìn anh. Cùng với mọi người ở đấy. Không hề thấy lóa mắt. Chỉ là loại khí chất bình thản ẩm giấu bên trong. Hồn nhiên thiên thành. Thật là làm cho cô càng nhìn càng ngây dại. Lấy ra di động nhìn xem. Không có tin nhắn hay số điện thoại hiển thị, cô hơi hơi thở dài. Một loại mất mát nho nhỏ khó nói thành lời. Anh chính là nói đi vùng núi, lại không cho cô biết thời gian chính xác. Cô có chút ầm ầm bất an, không khỏi bắt đầu nhơ nhớ trong lòng về đến nhà. Vừa đúng lúc gia đình của dì một nhà tới chơi, Có bé đột đột đứa cháu nhỏ là vắng mặt. Chị dâu thở dài. Sau khi ăn cơm xong đêm nay. Nó nói là người không thoải mái. Buồn nôn. Cháu không để nó tới. Lúc nữa quay về sẽ mua một ít thuốc. Thật sự không muốn đi khám vội vã chút nào. Thầm mẹ rất có cảm xúc. Nói. Buồn nôn nói nhỏ không nhỏ Nói lớn cũng không lớn Đúng rồi Sao không đi khám đông y đi Đột nhiên lại dường như nhớ ra cái gì Nhà của bác có rất nhiều bài thuốc loại này Bác bảo phàm phàm lấy cho mấy người xem thử nha thẩm tích phàm kỳ quái Con lúc nào mà khám đông y nhiều như vậy Chẳng qua là một lần mất ngủ với một lần sốt thôi Thầm mẹ giải thích Ai? Không phải trong quyển sách kia kẹp một đống bài thuốc sao? Mấy hôm trước một người đem tới Nói là sách mượn của con Sau đó mẹ lật lật vài trang Bên trong kẹp không ít phương thuốc Đoán rằng có thể là cho con Nên liền tùy ý vứt lên giá sách ấy. Thẩm tích phàm mở to mắt, không thể tin đợi chút. Con đi tìm xem. Bên trong sách thuốc đông ý kia, có kẹp thật dày một tập bài thuốc. Bị cô sơ ý xếp trong chồng sách tham khảo. Nếu không có thẩm mẹ nhắc nhở cô nhất định đã không để ý đến rồi. Mở mở lật lật xem thử. Trên mặt giấy đều có đánh dấu được làm cẩn thận. Cảm cúm. Sốt do cảm lạnh. Pho khăn. Đau dạ dày. Nôn ấy. Pho lậu Đau đầu. Ở góc phía dưới cùng là chữ ký của bác sĩ. Hà Tô Diệp. Chỉ có các bài thuốc. Không có giấy tờ nào khác. Cô lật lật vài lần cuốn sách trên tay Đều không có lưu lấy một chữ một từ Trong lòng như có lửa đốt chạy đến phòng khách hỏi thầm mẹ Quyển sách này lúc nào được mang tới đây Thế mẹ thầm mẹ nhận lấy mấy bài thuốc của cô Cũng không ngẩn đầu lên Năm ngày trước Khi ấy con đi tới nhà bà ngoại Về sau mẹ cũng quên nói cho con Người già cả trí nhớ này cũng không dùng được nữa rồi À Chính là cái này Chỉ nôn mửa mệt mỏi Thầm tích phàm tới gần nhìn Rồi đọc lên Đột nhiên nôn mửa Kem sốt nhẹ tay chân lạnh Đầu và cơ thể mệt mỏi dùng hoát hương chính khí tán nôn mửa có mùi chua Bệnh ở hơi kén ăn dùng bảo hòa viên nôn mửa nuốt chua. Tức ngực trướng bụng. Dùng canh tứ nhịp với bán hạ. Hậu phác. Thẩm mẹ rảo hoạt cười thằng nhóc này là bác sĩ. Lớn lên thế mà một chút cũng không giống thầy thuốc tẹo nào. Con quen biết ở đâu đứa nhỏ đẹp trai như vậy. Còn với nó quan hệ thế nào rồi cô nói quanh co chẳng thành câu. Không. Không có quan hệ. Bạn bè chỉ là bạn bè thôi. Thẩm tích phàm sau khi nói xong. Tim đập thình thịt rất lợi hại. Thiếu chút nữa liền điều chỉnh không nổi. Cô không ngừng tự hỏi bản thân. Anh rốt cuộc làm như vậy. Rốt lòng quan tâm chính mình như vậy Vô thanh vô thức Chẳng lẽ Một ánh chớp suy nghĩ vụt qua trong đầu Cách điều ngộ ra này khiến cô không khỏi run run Vừa sợ hãi lại thấy vui sướng Chị dâu nhìn bài thuốc Vậy để cháu đi ra quầy thuốc trước khu nhà bốc vài thang chậm Thì lát nữa lại đóng cửa mất Thầm Tích phàm giật mình một cái, nhảy dựng lên, "Em đi, em đi, chỗ đấy em quen, để em đi tốt hơn." Lại là một làn sóng từ chối. Thẩm bố đi ra giải vây, để cho phàm phàm đi đi. Nó gần đây không có việc gì luẩn quẩn ở nhà, đều phi ra rồi. Con đường đã đi qua bao nhiêu lần, Cùng anh hai người sóng vai về nhà. Đi tới cái hồ ở giữa tiểu khu. Một con đường rẽ phải. Một cái thì lại ngoặt sang trái. Cô cũng sẽ không quay đầu nhìn bóng dáng hạ tô diệp. Có lẽ là trước kia cô thật sự chậm hiểu. Nói một cách chính xác là. Bị lá che mắt. Nguyên văn câu nói. Nghĩa là bị lá che mắt. Không thấy thái sơn. Đây là một câu trong luận ngữ. Bất chi bất giác. Hà Tô Diệp đi vào cuộc sống của cô. Đối với thẩm tích phàm mà nói. Anh là bác sĩ diệu thủ nhân tâm. Là người bạn chẳng có gì khó nói. Cô may mắn đời này mới có thể gặp được một người như vậy. Thế mà chưa từng suy nghĩ qua quan hệ trong lúc đó của bọn họ. Diệu thủ nhân tâm Bàn tay kỳ diệu có lòng thương người hay là Cảm giác của chính mình đối với anh Bởi vì quá quen thuộc một người ở cạnh bên Sẽ luôn luôn cảm thấy tất cả đều là điều đương nhiên Sau khi nhìn bán hạ cô mới thất vọng Một vật hình tròn màu nâu Một chút cũng không giống với thứ cô xem qua Nếu không phải là lá, không phải là củ Thì cái viên tròn tròn này là cái gì? Cuối cùng vẫn là người bán thuốc thấy ánh mắt nghi ngờ của cô Giải thích Đây là pháp bán hạ Điều chế bán hạ chỉ dùng thân củ thôi Hà Tô Diệp trước đây đã từng nói cô trăm ngàn lần không thể trông mặt mà bắt hình xong được Thuốc đông y nhìn tới không chớp mắt. Công dụng rất lớn. Chỉ là cô cảm thấy thật uổng phí cho một cái tên dễ nghe như vậy. Bán hạ. Có lẽ chính là như thế này. Giống với bật quạt điện sẽ không cảm thấy nóng. Sớm tối mát mẻ. Như kem mới ra lọ. Như trái cây rau cỏ đang chuyển mùa lặng lẽ. Một cây tên ôn hòa, đượm tình, giống như trong đông y định nghĩa bán hạ, cây, ấm. Nhìn người bán thành thảo bốc thuốc cô mím miệng vùng trộm cười, Hà tô diệp, dùng cây gì để hình dung anh đây. Cuối cùng vẫn là nhìn không được đi tới dưới tầng nhà anh. Rõ ràng biết anh không có nhà, nhưng vẫn một mình đứng phía dưới. Ngây ngốc nhìn một lúc lâu. Trước kia từ cửa sổ của anh. Ngọn đèn sắc cam sẽ xuyên qua màn đêm đen nồng đậm. Quần sáng lan tỏa ra một khoảng ấm áp. Cô mỗi lần tới đây đều nhìn thấy. Giống như trái tim bóng thông minh sắc xảo lạ thường. Cô cảm thấy như có loài ảo giác được chờ đợi. Thì ra anh đã đợi cô lâu lắm rồi nhưng hiện tại tối đen một mảng trong lòng cô bỗng nhiên có loại cảm xúc mang tên tưởng niệm không phải chưa từng có tương tư không phải chưa từng nhìn vật nhớ người chỉ là chưa từng có một lần nghĩ lại những điều như vậy bỗng nhiên trở tay không kịp giống như một cái giải nhất quá lớn đập vào đầu choáng váng hồ đồ Buổi tối sẽ vui sướng mà ngủ không yên. Nửa đêm tỉnh rất còn phải xác nhận cái giải thưởng kia không có ai đoạt lấy. Thẩm tích phàm mang theo gói to thuốc đông yêu ngây ngốc cười. Trong lòng lại không nén được đau khổ. Có phải là mình tự mình đa tình không? Hà Tô Diệp nhìn qua vẫn bình thường. dáng vẻ vẫn trầm tính. Bản thân đến cuối cùng ở trong lòng anh có bao nhiêu phân lượng Cô nhìn không nổi đành gửi đi cho anh một cái tin nhắn Đơn giản chỉ là hỏi anh khi nào thì quay trở về Nhưng thời gian chờ đợi rất lâu cũng không có người trả lời Cô lấy di động tắt đi bất chi bất giác mơ mơ hồ hồ ngủ mất Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau Trong di động chống không Trong lòng cô cũng chống vắng Trước mắt có cảm giác mất mát Vô lực úp đầu vào khuyểu tay Cô thở dài thật dài Cảm giác suy tư lâu ngày chút ra hết thầy Dường như không thể khống chế Cô đi vào chùa dân hương thẩm mẹ Nói cách này gọi là lễ tạ thần Lúc gần đi xa nên cầu bình an Xong chơi trong sân Thưởng ngoạn kiến trúc trắng lệ của chùa miếu Các bức tượng lễ bái nhào nặn đúc kết tinh xảo, Thưởng thức bức bích họa với màu sắc sơ nguyên Khúc nhạc cổ đã trải qua nhiều tang thương từ trong tâm linh thoáng lướt qua dáng vẻ tiều tuổi không muốn hô hấp Cô ngay cả bước chân đều thật nhẹ nhàng Có người già tóc trắng Cầm trong tay nắm hương nghi ngút khói. Là cậu mong con gái bình an bác gái trung niên dập đầu. Là bái lại mong cho sự nghiệp học hành của con thành tài. Chồng mình mạnh khỏe cô cũng cầu. Cầu cho bố mẹ bình an. Tất cả đều tốt đẹp. Còn có hà tô diệp cô cầu anh sớm ngày trở về bình bình an an. Cuối cùng vẫn kìm nén không được gọi một cú điện thoại cho anh. Khi ấy thẩm tích phàm đang ở trong rừng cây của chùa phía sau núi. Cây trồng không nhiều lắm. Chỉ có toàn là tre. rậm dạp xanh ngắt. Gió nhẹ thổi qua. Sao sạc lay động. Có không ít người già đang ngồi thiền. Giọng nói của cô rất nhẹ, rất thấp. Cũng không giấu được vui mừng. Hà Tô Diệp bên đó hình như rất náo nhiệt. Cô có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, Còn có tiếng người không ngừng. Cô không khỏi tò mò. Hà Tô Diệp. Ôm ào như vậy. Có chuyện gì à bên kia một âm thanh xéo sắt chuyển đến. Tôi hiện tại đang kẹp di động nói chuyện với cô. Tôi bây giờ hai tay đều là châm. Bệnh nhân này viêm khớp đã nhiều năm. Gần đây nơi này ẩm ướt. Hơn nữa gió rất lớn. Hình như sắp có cơn mưa to. Thầm tích phàm xấu hổ. Tôi thế này có phải đã quấy giày anh hay không? Nếu vậy để tôi cút máy trước. Không vấn đề gì. Cô đang ở đâu chùa hóa thai? Phía sau thì ra có rừng tre lớn như vậy Không khí rất tốt Mẹ tôi nói trước khi đi để cho tôi tới đây bái Phật Cầu một quẻ bình an Đúng rồi, anh khi nào thì trở về Ba ngày sau cô có xin bùa bình an không? Chủ trì nơi ấy viết bùa bình an rất linh nghiệm Tôi còn không biết có mấy cái như thế nha Chưa xin được Không vội Chờ tôi trở lại chúng ta cùng đi có được không tim cô cứ vậy đập thình thịt thật lợi hại Được thôi À đúng rồi Hôm qua tôi gửi tin nhắn cho anh Tại sao không nhắn lại Hà Tô Diệp rất kinh ngạc Lúc nào thế Tôi chưa nhận được Ở đây tín hiệu rất kém Di động chính là phải di mới có thể động nha thẩm tích phàm cười rộ lên Anh sớm quay về một chút Tôi đợi anh Sau đó lại nhận ra những lời này Thật sự có chút kỳ kỳ Vội vàng bổ sung một câu Tôi là nói Ý của tôi là Tôi chờ anh trở về cùng xin bùa bình an Hà Tô Diệp khẽ cười một tiếng Tôi biết rồi Sau khi ngắt điện thoại Cô dựa lưng vào trên một cây tre nhẹ nhàng cười. Lá tre rơi thỉnh thoảng bay xuống. Tiếng chuông chùa âm vang từ xa truyền lại. Hai tay cô tạo thành chữ thập. Bình tâm dưỡng khí, thành tâm cầu nguyện.